Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tư cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, sẽ để tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Thiên Tường, câu chuyện có chủ đề về Thế Pháp, câu chuyện Thầy Vầu Bắt Cương Thi. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn học của Đinh Soạn. Ngoài trời mưa như là chút nước. Cần mưa kéo dài cả tuần khiến cho dân làng chẳng ai có thể đi làm được. Trong căn nhà tiếng của mấy gã trung niên rảnh rỗi việc gì làm. Đang ngồi cũng đi đen đét vào nhau mà thẳng thở. Mẹ nó chứ mưa gì mà mưa lắm thế. Suốt cả tuần liền không có chịu tạnh. Để ông đi còn đi làm chứ. Người đàn ông bên cạnh vừa uống xong chén rượu khả lên một tiếng rõ to rồi nói. Ông thằn thở cái gì, trời có tịnh thì người đi làm là vợ con đông chứ ông có phải đi đâu, ông còn bày đặt. Người kia nghe vậy thì tức lắm, thế nhưng chẳng cãi được, vì ông ta nói có sai chỗ nào đâu. Gà suốt ngày giúp trong nhà chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài, chỉ khi có người dù đi nhậu thì may ra mới thích được mặt của gã. Một người khác lại cắt ngang, ấy ông Tốn, không có được châu bạn mình như vậy. Cả đám nghe vậy thì phỉ cười. Người đàn ông tên Mạc tuy vừa rồi có chút giận. Thế nhưng mà dù sao đây cũng đã đám anh em trí cốt. Chêu đùa một chút thì cũng có sao đâu. Đoàn cả đám lại nâng ly rồi cùng với nhau. Bà nụ vợ cũng ông Tổn ở nghe mấy lão nói chuyện thì bực lắm. Vốn bà đã quen với cảnh này. Cứ tụ tập ở nhà bà mà nhậu nhẹt từ sáng tới tối. nay được dịp mưa thì ố rồi ôi. Coi như nhờ bà lại thành chỗ mà đám này đóng cọc cả tuần chẳng ai chịu về. Mẹ cái đám này chứ. Ăn nhậu cả ngày chẳng chịu nghỉ. Nhậu cả tuần rồi còn chưa đã sao à? Bà nụ ngắn ngầm thở dài. Còn chưa kịp làm gì thì từ trên nhà tiếng của ông tồn vọng xuống. Bà nụ đâu? Đi lòng sầu dưa ấy đâu rồi nhỉ? Còn chưa có chịu mang lên cho mấy ông nhắm. Giật mình một cái bảo vội vàng trả lời Đây có ngay đây đợi một chút Nói đoạn bà vẫn chưa đổ mớ lòng xào với dương mối ra đĩa Mà lại rút từ trong túi quần ra gói bột gì đó rồi miệng lầm bầm Chuyện này bà phải giải tán cái đám chúng mày Đừng có trách bà ấy ra đây độc ác Xong bà vẫn còn có chút lưỡng lửa chưa biết con nên hạ thủ thật không Nghe đi nghĩ lại rồi bà mới quyết định rắc thức bột đó vào Thứ trên tay của bà lúc này chính là thúc sổ. Bà muốn đám này phải được một phen nhớ đời thì mới thôi. Bà nộ, bà làm cái gì mà lâu vậy? Nhanh nên không mấy ông lại cho một trận đòn nhờ tử bây giờ. Dòng cung tổn trên nhà lệ vọng tới. Bà nổ đang từ từ đổ thứ bột kia vào bên trong. Rồi giật thoát mà đổ gần nhưng hết cả đống bột vào. Bà tá hòa vì biết mình đang lỡ tay. Nhưng giọng của chồng ở trên nhà hối thúc quá. Khiến cho bà vội quá chỉ đành lấy đôi đũa đảo qua cho tàn hít bột. Xong rồi bà cũng đổ nó ra đĩa mà đem lên. Trên này mấy lão chỉ có tranh nhau cây nhà xí mà thôi. Đây, mồi của mấy ông đây. Làm cái gì mà cứ hối thúc tôi vậy chứ. Muốn ngồi ngon thì phải nấu kỹ, đâu có sơ xài được chứ. Bà nụ vừa cầm cây đĩa lên mâm vừa nói. Ông Tổn ban đầu hơi bực vì muốn đi muộn. Nghe vợ nói vậy thì cũng tỏ ra hài lòng rồi nói chêm. Đúng là vợ anh nói chí phải. Cái món này là cứ phải xào thật kỹ nó mới ngấm đều gia vị. Khi ấy thì nó mới ngon. Vừa nói ông vừa thọ cái đũa vào mà gắp lấy miếng đầu tiên. Rồi tống thẳng vào trong bồm. Ngay lập tức vị của nó làm cho mắt của ông sáng rực lên rồi tấm tắc khen. Trời đất ơi ngon quá. Phải nói là cái món này vừa bình dân mà lại vừa hào hạng. Không thể chê vào đâu được, và anh nấu đúng là ngon số một. Mấy ông còn lại thì cũng không đợi thêm gì, mà gấp liền một miếng cho vào miệng. Giống như ông tổn mắt cả đám sáng lên, rồi kẻ tung người hứng. Bà nổ nghe đám đàn ông khen mình nấu ngon thì cũng chỉ cười ẩm ừ, rồi lại đi xuống bếp để cho mấy lão nhậu. Trên nhà mấy gác đàn ông cứ chén chú chân anh rồi gấp lấy gấp để cái món lòng xào dưa. Mà chẳng hề hay biết hậu quả đang chờ đợi họ Một giờ đồng hồ trước qua mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường Thì chuyện gì đến cũng đến Ông Tổn chính là nạn nhân đầu tiên Đang nhậu ngon thì bụng của ông Tổn đột nhiên kêu lên vải tính rõ to Rồi sau đó là cơn đau bụng ập tới Khiến cho ông ôm lít bụng rồi quần quải Bỏ mẹ rồi Sao mà đau bụng qua đi mất Ông ôm bụng thốt ra từng chữ đau đớn. Nhưng mà chuyện nào có dừng lại ở đó. Dưới đứng quần của ông Tồn còn phát ra từng tiếng nổ tít tách. Ngay lập tức một mùi hương ngào ngạt cũng bốc lên. Khiến cho cả đám chỉ còn biết bịt mồm, bịt mũi mà quay đi. Ôi cái lão này, sao lại vô duyên vậy chứ? có muốn thì cũng ra chỗ khác mà hành sự. Ai lại thả trên ban nhậu thế này? Thì mau đi đi, để chúng tôi nhờ. Ông Tồn bụng đang còn đau. Ngay cả đám nói thì mất mặt lắm. Chỉ đành giáng hết sức đứng dậy rồi chạy vội ra sau vườn. Còn lại ba người bên trong nhà tiếp tục nâng đi. Còn chưa kịp uống thì nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện. Ôi mẹ nó, sao cái bụng của tôi đau vậy chứ? Trời đất ơi chết mất thôi. Lời vừa dứt thì đúng quần của ông mà cũng phát ra một tiếng rõ to. Hai người còn lại cảm nhận mùi hương nồng nàn. Một lần nữa lại nhăn mặt. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Hết lão tổn rồi lại đến ông tính không cho ăn hả? Màu mau đi cho tôi nhờ. Ông Mạng đứng dậy vội đưa tay ôm lít ít như là muốn ngăn thứ kia lại. Chạy ra sau vườn. Ra đến cái nhà xí làm bằng gỗ thì ông tổn đang ở bên trong. Ông Mạng lúc này liền gọi tới. Ông tổn ơi. Xong chưa? Để tôi còn vào với. Đang ngồi bên trong mắt còn đang nhắm nghiền trong cơn mỹ cực. Nghe tiếng của ông mặc bên ngoài gọi Ông tồn liền mở mắt ra rồi nhăn nhó trả lời Cái gì đây Tôi đang giải quyết Ông cần thì nhờ một chút Ai lại dục người đang đi cầu bao giờ Ông mặc nghe thấy như vậy Thì nhăn mặt như đít vịt Giờ mà không nhanh chóng giải quyết Thì con mà nó trào ra tại chỗ Thì nhục chết chứ chẳng ở đó Mà chờ với trả đợi Nghe vậy ông quyết định chạy ra đằng sau Ông vén bụi cỏ ra mà sọc thẳng vào đó Chẳng đợi gì thêm ông ra tụt quần xuống Rồi giải quyết nỗi buồn Bên trong nhà còn lại ông bưởi và ông mùi Lại là hai gác ăn năng nổ nhất Thì cũng chẳng tránh khỏi kiếp nạn Hai người vừa cũng đi đang định uống Thì dừng lại nhìn nhau Rồi chẳng nói câu nào bụng của hai người cũng kêu lên từng tiếng Chẳng giải thích thêm cả hai lúc này Thả luôn chấn rượu xuống Làn lồng lúc mà bỏ chạy về hướng vườn nhà ông Tồn. Cộng cảnh ngộ với ông Mạc lúc này, Ông Tồn đang chiếm lĩnh cái nhà xí, Cho nên hai ông đành phải chạy hẳn ra phía đằng sau. Ông Mạc trong bồi cỏ đang mân mê, Thì nghe sau lưng có tiếng người ập tới thì hoảng lắm. Quay mặt ra sau lưng thì hai thằng chín hiểu, Thì cũng có chút khó hiểu. Thế nhưng cũng chẳng cần hỏi, Vì ngay gã cũng đã tụt vội cái quần xuống, Xả ra những tiếng như đợt tử tận đấy lầm. Trái về không cảnh gấp gấp bên ngoài vườn, bà nổi trong nhà thêm một màn vừa rồi thì ôm bụng cười. Bà biết mấy lão pha này làm sao mà thoát được cái kiếp nạn. Đúng như bà nghĩ, bốn người vừa giải quyết còn chưa kịp ngồi xuống thì lại trốn mắt nhìn nhau rồi hướng về cái cầu tiêu. Không nghĩ gì thêm cả đám chạy vội như đã muốn chiếm lấy nó. Thắng làm vua thua thì ngồi ngoài để hóng gió. Suốt cả ngày hôm đó dân lặng nghe tiếng của bốn cá đàn ông nhậu bên nhà bà nụ cứ la lên oai oái Cứ một đoàn lại chạy tùa ra đằng sau vườn tranh nhau cái nhà tiêu. Bà nụ biết mình lỡ tay cho nhiều thuốc quá thì cũng thích tội. Nhưng chẳng biết phải làm sao. Ấy mà hậu quả đâu phải chỉ mình bốn lão gánh chịu. Bà thơm bà nhà bên cạnh chỉ khách khu vườn của nhà bà nụ có một cái hàng rào làm bằng đất sét Ngồi trong nhà bà cứ nghe cái mùi gì thum thùm Thì nhăn cả mặt Trời đất ơi có cái gì mà thôi vậy chứ Lại là cái nhà bà nụ Ai để lại làm nhà tiêu Ở cái vị trí đó Không ra cái thể thống gì cả Bà Thơm đứng chống nạnh Mà chửi về hướng nhà bà nụ Thế nhưng biết làm sao Ngày trước bà làm cái nhà này Cũng mời thầy về coi Thầy bảo là phải làm ở hướng này thì mới hướng được tinh hoa của đất trời thì mới nghe theo Nào ngờ nghe xong thì bà mới phát hiện Nhà hàng xóm làm cầu tiêu ngay phía trước cửa nhà mình Tình hòa mà thể nói bây giờ Bà mới thấy nó hơi bốc bùi Ngày hôm sau chỉ vẫn còn đổ mưa Ngồi trong nhà một người đàn ông cao tuổi Chồng dầu đắp bạc trắng đang ngồi dạ thuốc Thì bỗng nhiên dừng lại Mùi hương này sao lại lạ vậy chứ Tại sao trong cơn mưa lại có mùi từ khi nồng đậm như vậy Người đó không dã thuốc nữa Đứng dậy tiến ra trước cửa Ông liền công mày lại nhìn về tứ phí Ông tỏ ra một chút sợ xệt Không xong rồi Làng ta lại sắp gặp chuyện nữa rồi Cần mưa càng lúc càng nặng chĩu Ở một ngôi nhà khác Một người phụ nữ đang ngồi trong nhà đóng kín cửa Trên tay là một viên ngọc khán lớn Đang phát ra ánh sáng bập mờ Nhanh thôi Cái mảnh đất này sẽ thuộc về ta Ai không nghe theo ta Thì ta sẽ giết hết Từng lời oán đồng phát ra Từ miệng của bà ta Thưa ánh sáng tờ viên ngọc Cũng sáng rực cả lên Quay lại nhà của người đàn ông Ban nãy chính là thầy vầu Thực ra tên của ông là Cần Thế nhưng vì ngày trước Trong một lần đánh nhau Ông bị ma nó vải chúng một cái Sẽ đến hàm răng lệnh hẳn ra ngoài Từ đó dân làng lại chuyển qua gọi là thầy vầu Lâu dần cũng thành quen Thầy vào lúc này đang đứng lầm bẩm thì bên ngoài cổng có tiếng gọi Thầy vào ơi Sao mà đứng thất thần ở đó như vậy hả Đăng chờ con qua gọi đi nhậu vậy không thể đang suy tư nghe tiếng gọi thì giật mình Rồi nhìn ra ngoài cổng Thằng bột đang đứng ở đó nhìn vào bên trong Nhậu nhẹt cái gì Chứ mày suốt ngày ăn nhậu không có chán hả Bốt nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Ủa thầy, bình thường thầy toàn là người à kéo con đi nhậu rượu, sao hôm nay thầy lại nói vậy hả? Không biết trả lời thế nào thầy vào liền nhẹ giọng. À thì tự nhiên mới sáng ngày, lại qua bảo đi nhậu, mà mày đang đi đâu đấy? Bốt nghe giọng của thầy đã dãn ra thì nháy mắt một cái. Trời đất ơi, thầy giờ này còn đi đâu nữa ngoài đi uống rượu hả thầy? Thầy Vậu nghe đến đây cả người khẽ nuốt nước bọt Không đợi cho thầy hỏi thằng bột lại tiếp Thầy ơi mau lên đi Cái thằng sột nó nói với con là hôm qua câu được con cái chê to lắm Mà cái món ngon thì đâu thể thiếu thầy Thầy mau lên còn đợi chờ cái gì Người ta bảo anh hùng chẳng quát được ải mỹ nhân Thế nhưng với thầy Vậu thì lại khác Mỹ nhân đối với thầy chẳng có nghĩa lý gì Ngược lại diễu mới là thứ mà thấy tâm đắc nhất trong cuộc đời. Lật đật chạy vào trong nhà mặc vội bộ quần áo. Thầy vầu chạy tọt ra ngoài, chẳng quan tâm bà còn đang nghệt mặt đứng đó. Ông ra đến nơi bà mới cất giọng hỏi. Này, giờ này còn đi đâu đấy? Không có ở nhà ăn cơm. Thầy vầu rất đến cổng nghe vợ hỏi chỉ tắp lại vòn vẹn có một câu. Đi nhậu chứ đi đâu, thế mà cũng hỏi. Bà còn bất lực chẳng nói gì thêm Bà quay vào trong nhà thở dài bốn hơi Bên ngoài cầm Thầy hay bây giờ gọi là lão vầu Vì đã đi nhậu thì thầy viết cô Cái gì tầm này Lão đàn ngạc nhiên nhìn vào con xe đạp Cả tàng của thằng bột rồi hỏi Mày tẩu đâu được con xe này vậy Còn mấy tẩu được ở trên phố huyện đi thầy Thầy thấy cô đẹp không Đẹp thật đấy Cả đời tao bao giờ mới có con xe đẹp thế này hả Mà giá nó bao nhiêu Bột ngầm ngừng chưa biết nên trả lời thế nào Giờ mà nói ra thật mà hôm qua nó mua Có khi lão lại chẳng tin Hơn nữa có thể lão cho làm mình bị lừa thì nhục lắm Hy bộng nó quyết định nói ra một cái giá Mà cả lão vẩu nghe xong cũng phải run người Một đồng vàng Mày mày nói cái gì Cái xe này mà một đồng vàng Đúng rồi đó thầy Xe này là xe người ta đem từ bên tàu về Xịn lắm Giá gốc của nó hình như phải đến 5 đồng vàng đó Còn mua lại nó với rẻ rẻ như vậy Lão nghe thằng bột nói Thì cảm thấy cốt gì đó sai sai Nhưng cũng gật đầu Vì lời của thằng bột nói chẳng vấp chữ nào Bột lại tiếp Xe xịn thật đó thầy con ngồi lên mà nó êm du đó Không có đau như mấy chiếc xe đạp bình thường Chúng ta sử dụng đâu Lão nghe bột quảng cáo Thì thích lắm Chuyện này bản thân cũng phải chạy lên phố huyện Mà sống ngay một em về để đi lại cho nó oai Thế cái loại này nó còn không. Ta cũng phải tạo một con mới được. Tất nhiên là con nó thầy. Thầy thích thì à, mai con chở thầy lên đó sống về một em. Rồi thế mai, mai, mai, mai, mai, mai chở tao đi nha. Nét xong bọn lên xe chở thầy đi. Thầy ngồi lên con chở thầy đi. Xe này nó phải nói là êm du. Lão không chờ đợi thêm nữa nhảy tỏ lên chiếc xe trên cái yên làm bằng sắt. Lão thấy có cái gì đó lạ lắm. Thằng bột ngồi trước bắt đầu đập cho xe di chuyển. Nó đầu có biết được rằng từ hôm qua đến giờ, nó chỉ ngồi trên cái in được làm từ da. Sau lớp da còn có thêm một miếng bông mềm mại. sẽ cùng làm vài cái lò xo giúp cho nó không bị rung lắc quá mạnh. Chính vì vậy, dù có vấp ổ gà, thì bột cũng chỉ thiết êm du là phải. Còn đã đằng sau, chai với lời quảng cáo cổ bột, lão vào đăng nhăn mặt, là liền oai oái Sao mỗi lần chiếc xe vấp phải đá hay là ổ gà? Trời đất ơi mày chạy chậm thôi Chứ đồng đây mất thôi cái thằng kia Bột cứ như vậy phóng thẳng đi Đằng sau lão vào từng cơn đau đớn đập tới Mỗi lần xe rồng mạnh một cái Cái yên bằng sắt lại kẹt vào ngay hòn bi của lão Khiến cho lão tái mặt Thằng bột nghe lão hét lên Thì nghĩ lão chỉ đang đùa Vì bản thân nó có đau chút nào đâu Thầy lại làm quá rồi Cảm có đau tí nào đâu, xem êm du thế này cơ mà. Càng nói nó lại càng đập nhanh hơn, vụt qua mấy cái ổ gà ổ vịt trên đường. Đằng sau lão vẩu vì quá đau, mà chẳng còn phát ra được âm thanh nào nữa, mắt như đất trộn ngược cả lên. Một không nghe thể la nữa thì nghĩ rằng lão không đùa nữa. Đến một đoạn đường xấu nó nhuận miệng cười một cái. Lão vẩu bây giờ mới định thần lại một chút, thì ngó mẩn ra phía trước thì hỡi ôi. Đoàn đường trước mặt Oga gà ồ vịt chẳng chịt với nhau, ồ nào ồ nấy sâu hóm. ấy vậy mà thằng bột vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà lại càng đập mạnh hơn. Lao vào nghe đêm một tiếng về biết chuyện gì đang tới với mình. Dừng dừng, dừng lại đi, thả tao sợi, tao chết mất. Bột vẫn mỉm cười nắm chặt tay lái, nó quyết định thử xem con xe này có tốt như mình nghĩ không. Chiếc xe lao đi qua bãi ổ gà thì dòng lên dòng xuống. Hai con người ngồi trên sen này bắn cả lên. Không ai khác lão vầu là người hứng chịu hậu quả nặng nể nhất. Chiếc xe dòng mạnh quá thằng bột chẳng còn giữ được tay lái. Cả hai người văng mạnh xuống đất. Còn chiếc xe bay về đằng trước một đoạn. Lúc này thằng bột mới nhận ra con xe cả tàng kia đang hiện nguyên hình. Nó rơi xuống đất rồi chật ra thành từng bộ phận. Không ra khung bánh ra bánh Mẹ nó chứ cái lũ khốn dám lửa bố Mày bố lên mua cho chúng mày biết tay Nói vậy thôi chứ bột cũng không tiếc lắm Vì thật ra hôm qua nó mua lại với giá rẻ như cho Bột đang đứng chống nạnh chửi thề Thì nghe sau lưng giọng của lão vậu đang thì thảo ngắt quãng Cây thẳng mất dậy Sao mày không có dừng lại hả Quay giàn đằng sau Bột thấy lão thầy đang nằm quần quại Hai tay ôm lấy hạ bộ mặt mày nhăn nhó, chảy cấn nước mắt thì chạy lại. Ôi thầy ơi, thầy có sao không thầy? Mày lửa tao, êm cái gì chứ? Cái phê này là không có con được hả trời? Trời đất ơi! Thầy ngã dập cả bi hạt thầy? Chết cha! Vậy thì con phải chịu trách nhiệm với vợ thầy rồi. Ồ cái thằng này, mày còn định cướp cả vợ tao hả cái thầy? Ê chết, con lỡ miệng. Thôi thầy đứng dậy đi, con làm sao không thấy Gắng hết sức ngồi dậy Toàn thân của lão dính đầy buồn đất Cần đầu dính đúng quần Làm cho lão mãi mới lắp bắp được vài chữ Về về thay đổ cây đã Hai người rìu rắt nhau về nhà Bỏ lại chiếc xe đạp nằm lăn lông lốc ở đó Sợt ở bên nhà nấu nướng xong xuôi Mãi không thiết bạn nhậu đâu Thì xuất hết cả ruột Con thị vợ còn hóc bực sọc rồi chửi Anh làm cái gì mà cứ đi đi lại lại như mất trộm vậy có yên đi xem nào. Nhậu nhiệt mà cứ làm như đi đánh giặc. Xuân im lặng không nói gì, mãi một lúc sau nó mới tiếp bộtziu lão vẩu đứng ở ngoài cổng thì chạy vội ra. Chà đất ơi làm cái gì mà lâu thế, thức ăn cả rồi. Đờ nó nhìn con lão vẩu hỏi. Chư thầy bị làm sao mà phải giù dắt thế này? Lão vầu với thằng bột nhìn nhau cười xòa rồi nhẹm chuyện ban nãy. À, không có gì. Ta bị đau chân một chút nên nhờ nó dịu đi thôi. Sột không hỏi thêm mà mời hai người vợ trong nhà. Cả bà nhanh chóng lao vào chiến chú chết nanh. Đoàn sột dí mặn vào hai người rồi nói. Này, từ nay chúng ta qua nhà bà Khẩy quê làng đi. Hôm qua em đi câu cá ngang qua đó. Thì bên trong có cây cây cam á, quả nào quả nấy vàng ươm đã lắm. Lao vào và thằng bột nghe xong dừng đũa bột liền hỏi. Cam hả? cái bọc cam nhà bà ấy trông ngọt lắm đó, lại căng nữa. Sột nghe trong lời nói của thằng buồn hơi lấn cấn thì gõ vào đầu của nó một cái. Mẹ nhà mày. Ta đang bán chôm cam chứ không phải lấn được con gái nhà bà ấy, không có đến lượt mày đâu. Này về chân hình dáng cô con gái nhà bà khẩy lại hiện lên trong đầu của Sột, làm cho nó nuốt nước bọt, lại lén nhìn xung quanh xem có vợ nó ở đó không. Bột bị đánh vào đầu Thì không dẫn nữa Quay lại chuyện chính Vậy mày có kế hoạch gì chưa Cái cam đó nằm ở đâu Sột thần người Ở nhỉ Nhìn mấy quả cam ngon quá Mà tao chẳng nghĩ ra cái gì cả Mày chỉ được cái cái ăn là nhanh Chẳng được cái tích sự gì cả Đoàn nó quay sang nhìn thầy rồi hỏi Thầy có cách gì không Tối nay chúng ta triển luôn Sột thế thằng bạn của mình Quay qua hỏi thầy Thì chửi thầm ở trong đầu Mẹ mày Không có được gây tích sự gì đâu mà bày đặt Lá vào nhấp ly rượu Vút vút tròm dâu một cái Rồi nói một câu rõ to Khiến cho cả hai thằng giật mình Vội cho miệng của lão lại Đi ăn trộm chứ có cần cách gì nữa Thế mà cũng hỏi Trời đất ơi Sao thầy nói to thế Cả cái lằng nó biết thì nhục chết Đi ăn trộm mà còn sợ nhục hả Nhục cái gì chứ Chúng ta chỉ xin vắng mặt thôi mà Được rồi, lại đi nghe kế hoạch đi. Hai thằng dưới mặt lại nghe, đúng như chúng nghĩ nói là kế hoạch vậy thôi, chỉ có khác mấy lần trước chỗ nào đâu. Vậy mà hai thằng nó vô ngành động, còn lão ở bên ngoài cảnh giác. Đừng một cái khác là hôm nay, lão có lý do chính đáng. tiếng hai thằng mày thông cảm cho tao, chân đau chứ có phải là không muốn làm gì đâu. Bột và sổn cũng chẳng thể nói gì đành đồng ý. Nửa đêm mùa mấy ngoài nghiết địa của nàng từ một nấm mổ đất trên đường xê lên, hai bàn tay máu me đột nhiên trổi lên. Tiếp đó đưa bàn tay quay ngược lại trống xuống đất, rồi dùng lực mà kéo cơ thể còn đang chìm trong đất dậy. Xuất hiện là một cơ thể tịt đã bắt đầu thối giữa. Nó khịt khịt mũi rồi nhảy từng bước chậm rãi về ngôi làng. Theo từng bước nhảy, Từng giọt máu trên cơ thể con cưng thi rứt đầy xuống đất, bốc lên một mùi hôi thối. Trong làng tại nhà của bà khẩy, hai mẹ con của bà yên rứt ngủ say. Nó biết được rằng bên ngoài bờ rào đằng sau nhà, bóng của ba gát đàn ông một giảng ngày trẻ đang thậm thuộc. Sột ơi, mày đứng im để tao qua trước. Không, để tao qua trước. Mày có đó chẳng bao giờ chịu chờ tao cả. Lỡ làm động bà tân tỉnh dậy thì chết. Bột muốn cái nhưng tiếng của lão vẩu rất cằn lại. Thôi, thằng nào vào trước chẳng được mau lên còn về, không muốn nó đốt chết. nghe vậy hai thằng cũng đành dựng nhau. Bột đứng yên thủ thế, sột thì lao lên trên rồi bấm vào bờ tường mà nhảy qua. Thằng sột nhảy xuống rồi thầm gọi dối ra ngoài. Được rồi, mày vào đây đi. Ở bên ngoài thằng bột cũng chẳng đợi thêm, nhìn lão vẩu như giang hiệu. Hiểu ý nó lão tái cả mặt. Mày tự qua đi Ta mà làm điểm tựa cho mày á Còn mà gãy cả lưng à Bỏ đi Thế lão nói như vậy Bột cũng đành tựa mình rắn mà leo lên Còn mãi cuối cùng Nó cũng leo đường tới đỉnh của hàng rào Thế nhưng vì quá mệt Và trời tối Cho nên nó chặt tay ngã ụy xuống Cắm mặt xuống đất một tiếng rõ to Thằng sột thấy thằng bạn của mình Đánh động thì tức lắm Nó liền nhăn mặt rồi chửi Bố cái thằng ngu này Bấy mặt tỉnh dậy ba thằng chết chắc. Mẹ nó đau quá. Tí nữa thì chết dở. Xuân không muốn mất thêm thời gian liền dục. Thì mau đi theo tao. Nhanh lên rồi còn về. Bọn liền gật đầu ngay thằng cẩn thận. Bước từng bước như không muốn tạo ra tiếng động. Tránh để cho bà khẩy phát hiện. Chúng nào có biết được từ trong một bụi cây bên hàng rào. Một bóng đèn khác đang đứng đó nhìn hai thằng. Miệng của nó hiện lên một nụ cười quái dị. Thế lại một đoàn trước mắt, hai thằng chính là một cây cam khá sai quả. Trong bóng tối chúng vẫn có thể nhìn thấy được màu sắc tư giói của mấy quả cam đã chín. Nhưng của nỗi những quả chín ngon nhất thì lại nằm ở trên cao. Sột à, sẽ tới lượt mày đứng để tao leo lên lưng, tao sẽ hãi mấy quả trên cao. Sột cũng không muốn tranh giành mất thời gian thì gật đầu rồi đứng thủ thế để cho bột trèo lên. Hai chân của nó vắt ngang qua cổ của thằng sột. Đằng trên bột cứ như vậy với tay, hai những quả cam bỏ vào trong đúng áo. Thằng sột đứng dưới vì sức nặng của thằng chiến hữu thì chẳng tiện để làm gì. Đầu chỉ có thể hướng mặt về phía trước. bất chuẩn sau lưng của nó như vừa có ai đó chạm vào bả vai. Đợi tay lên phùi phùi vì khó chịu, mặt của nó nhăn nhó. Bột, mày làm gì đây? Thằng bột đang tập trung công việc nghe bạn hỏi thì dừng tay. Làm cái gì là làm cái gì? Ta đang hái cam. Mày hỏi cái gì mà lạ vậy? Sồn chỉ mơ rồi đáp. À, thế vậy mày cứ hái tiếp đi. một thế bản của mình hỏi vô duyên thì tặc lưỡi một cái. Rồi lại tiếp tục hái. Vừa mới hướng mặt lên một quả cam khá to. Thì đằng dưới sột lại hỏi lại. Làm cho nó giật mình. Khiến cho ngay thằng lào đảo tí nữa thì ngã xuống đất. Bột. Mẹ không lo hái đi, mày làm cái gì đấy? Mẹ cái thằng này mày bị sao vậy? ta đang hái đây thầy Tự nhiên cứ hỏi hỏi làm cho mày giật cả mình Tưởng là bà khẩy phát hiện Im lặng đi, tao hái tiếp Xuân tỏ ra hơi tức Tâm lý của một kẻ đang đi ăn trộm Khiến nó không cảm nhận được sự quái lạ của bàn tay tên nãy đến giờ cứ giờ vào bảo vai của nó Thằng bồn đang ngồi trên vai của nó Tay còn đang bẩn hái quả Thì làm sao mà có cái chuyện đó được? Chẳng một chút bẩn tâm bổn giang hiểu cho thằng bàn tiến sắt lại cây cam, Rồi tiếp tục với lên. Đằng sau lưng sột lúc này con cưng thi đang đứng đó nhìn cả hai mỉm cười. Cứ một đoàn nó lại nhấc cánh tay lên, Giờ vào trong bảo vai của thằng sột. Mùi hôi thối của cơ thể kia lúc này nồng đậm, Nhưng khốn nạn thay. Cả ngày nay hai thằng cùng với lão vầu nhậu tới bí tỉ Mùi diễu bốc ra từ cơ thể của hai thằng còn đồng hơn cả mùi thối kia cho nên hai thằng chẳng may may cảm nhận được gì. Còn Cường thì chẳng để yên mà lại tiếp tục giờ vào người của thằng sột khiến cho nó bực quá đưa tay như muốn chụp vào thuyết đăng chiêu mình. Lần này phải tận tay bắt được để thằng bột hít cãi. Có bất ngờ với hành động của bạn bồn đằng trên trao đảo nghiêng người ra đằng sau. Sức nặng làm cho sột chẳng thể đứng vững Hai thằng chơi với thêm vài bước rồi cũng ngã lăn ra. Mấy quả cam cũng rớt ra lần lồng lốc duy tích. Mày làm cái gì đi bị điên hả? Chứ không phải là mày cứ chọc tao. Hai không lo ngái mà cứ đưa tay giờ vai tao là sao hả? Bị điên à? Tao giờ vai mày hồi nào? Nãy giờ lo ngái cam chứ rảnh đâu mà làm cái trò đó. Suốt lúc này mình nhận ra điểm không đúng thì dừng lại không cãi nữa. Ờ nhỉ? Thế nhưng mà nãy giờ tao cứ cảm thấy có ai đó cứ giờ vào vai của tao đó. Nó giống như là có người đặt cả bàn tay vào vậy đó không sai được đâu. Vừa nói nó vừa đánh ánh mắt nhìn chung quanh xem có ai không. Có khi lão vẩu cũng vô đây, chiều nó cũng nên. Thế nhưng chẳng có ai cả. Sợ lại kéo cái vai áo của mình lại để nhìn. Trẻ quá tối nó cũng chẳng thể nhìn được trên đó có gì hay không. Lạ nhỉ, chẳng có ai cả hay là... Thôi bỏ mẹ rồi. Có khi nào anh em mình gặp ma, thôi mau lên. Cảm nữ có mà đái ra quân. Cần chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa bếp của nhà khẩy đột nhiên mở ra. Vừa rồi tính đồng lớn bên ngoài vườn đã nằm cho bà tỉnh giấc. Đứng ở bên trong nhà bà khẩy đưa mắt nhìn ra ngoài vườn xem là có ai hay không. Hình như là có trộm rồi. Mẹ cái thằng nào giống vào nhà bà trộm đồ. mà bắt được bà đánh cho mày nát mông. Khoảng cách từ nhà bếp đến cây cam khá xa cho nên bà không phát hiện được gì. Ở đó ngay thằng phát hiện bị động thì nằm dạp súng đất, im liềm không phát ra tính động. Bà khởi nghĩ có trộm thì chạy vào nhà cầm theo cây gậy gỗ, đỉnh tiến ra sau vườn. Phần mở cửa bếp ra thì bà trận mắt chẳng kịp ú ớ, dưới ngất liệm đi chẳng biết gì nữa. Hai thằng kia nằm mãi một lúc chẳng tin động tĩnh gì, thì nghĩ bà khởi đã về nhà ngủ, cho nên chúng đứng dậy, nhặt lại mớ cam đã bị rớt dưới đất, Hai thằng liền trở ra ngoài. Hai thằng mày làm cái gì mà lâu thế? Nguội cắn xưng cả chân của ông rồi đấy. Lão vào chờ mãi thế hai thằng ra thì vừa gãi chân vừa gắt. Bột liền đáp. Trời đất ơi! Cái việc ăn trộm nó gai cấn lắm. Chứ có phải đơn giản như thầy nghĩ đâu. Gai gai cái gì? Co mà mày gai đó. Lão chỉ phọt ra. Mắt vẫn ngó nghìn chính lợi phẩm trên tay của cả hai thằng. Đây đây quả này ngon này Tao ở đây kênh chừng mỗi đốt bệnh cá ra Cho nên tính là người khổ nhất Tao lấy ba quả này Còn lại của tụi mày thì nha. Hai thằng thí lão muốn nuốt phần ngon nhất về mình Thì tức lắm sột liền nói Ô thầy Thầy ngồi chơi ngoài này có gì mà khổ Mấy cái quả to này phải là của con mới đúng chứ Bột liền nói chen Khổ là khổ thế nào Con m** phải cất công chọn lựa ra được mấy quả này Vậy mà thầy vào cái thằng bột lại muốn chiếm lấy. Như thế là không có được. Lão vầu bực dọc nói. cho mày sao lại dành công với một ông già nhỉ? Không có đáng mặt nam nhi một chút nào cả. Nhưng ta một tí không có được hả? Ha? Hai thằng thấy lão lại giờ cái trò này ra thì bất lực. cũng đành nhường cho lão ba quả to nhất. Vốn đã quen với bản tính của lão. Hai thằng lén nhìn nhau cười một cái. Rồi chia nhau mớ cam trộm được rồi ra về. Lão vào thì chẳng đợi thêm gì nữa bốc ngay một quả tọng vào trong ngọng Vì ngọt vị chua từ quả cam Khiến cho lão khoan khoái cả người Thế nhưng không hãy biết được rằng Mấy quả cam trúng hách được Đâu chỉ là có thể nhặt được Mà có lẽ là đã bị sâu Vừa đi vừa cắn từng muối cam Lão vào đột nhiên lại cắn Gì đó sần sật Lão còn có cảm giác có con gì đó Đang ngọ ngoại trong miệng Thì dừng lại không có ăn nữa Còn chỉ kịp nhổ ra thì sau lưng của thằng bột, vỗ đôm đốt vào lưng của lão. Ôi thầy bị nghẹn hả? Trả đất ơi ăn từ từ thôi, cần gì mà gấp thế? Bột mói bằng một giọng điệu đều già miệng thì hé lên một nụ cười. Lão vào vì có bất ngờ trận mắt, quay quanh nhìn nó. Thứ vừa rồi chưa kịp nhà ra tiền đã chui tọt vào trong bụng. Bây giờ miệng của lão mới cảm nhận được thứ gì đó đắng đắng khó chịu. Lão không người xuống ngon lên khẳng khắc Nhột từng bãi nước miếng đắng ngắt ra bên ngoài Hai thằng biết lão đang ăn trúng thứ gì Thì nhìn nhau cười đều Rồi giả bộ quan tâm Thầy ơi Thầy có sao không thầy Cam ngon quá sao ăn sặc luôn vậy Sau một hồi ho khan Lão mới đưa hai quả cam ra trước mặt để kiểm tra Thì phát hiện chúng đều đắp bị sâu Đích thì là ngay thằng mất dậy này đang gài mình Mẹ hai cái thằng mày dám chơi ông hả Chúng mày đứng lại. Vừa trời láo vừa đuổi theo ngay thằng tính sổ. Thế nhưng không được. Vì cơn đau riêng hạ bộ lại ập tới. Hai thằng kia vừa chạy vừa cười phát lên. Vì cuối cùng cũng chơi được lão một vố. Thêm một lúc cả ba người cũng ai về nhà nấy. Quay trở lại nhà bà khẩy Bà ta đang nằm ngất trước cửa bếp hướng ra sau vườn. Vừa rồi con cương thi xuất hiện ngay trước mặt của bà. Vì hình hài quỷ dị. Khiến cho bà ta sợ quá mà ngất đi Nên đứng ở đó nhìn bà chảy những giọt nước miếng định tiến lại hút lý máu của bà Thế nhưng từ trong không gian đâm thanh của một người phụ nữ chuyển đến Làm cho nó dừng lại Không đừng làm hại bà ta Quay về nơi của người đi Ngày mai hãy hành động Tiếng nói kia ấm vàng rồi dừng lại Con cương thi đứng thẳng dậy từ từ hạn đầu xuống rồi ngẩn lên Miệng của nó nhuẩn ra một nụ cười Rồi quay lưng đi vào trong mặt đêm mà lại bà khẩy còn nằm đó ngất lìm Sáng hôm sau sột tỉnh dậy Thì thấy trên vai của chồng có vết bẩn Thì liền vào Này anh làm cái gì mà áo bẩn thế kia Xuân nghe vợ hỏi Thì tỏ ra không hiểu Bẩn gì sạch thế này cơ mà Thì lại càng bực dọc Sạch đó Anh nhìn ra sau lưng đi Buồn đất bắm đấy thế kia mà còn bảo là sạch Xuân lúc này kéo áo ra nhìn thì đúng thật Chắc do đêm qua ngã ở nhà bà Khẩy Cho nên bột đất mới bám đầy vào áo Xuân nghĩ rồi kiếm đại một lý do À chắc là tối qua say Đi đái rồi ngã Say quá nên không nhớ được gì thì hư lạnh một tiếng rồi bảo Mau thay ra đi đem đi giặt lại cho sạch Uống cho nó lắm vào Nghe theo vợ Sột cởi áo ra đỉnh đưa cho cô Thế nhưng dừng lại Mắt của nó thao láo nhìn về vị trí cái bảo vai Trên đó có mấy giống ngón tay đen xì Của ai đó để lại Người vẫn còn men dìu Thế nhưng sột vẫn nhớ rõ việc đêm qua Nó không đưa áo cho thị nữa Mà túng lại chạy xong ra ngoài Người chỉ mặc mỗi chiếc quần nâu sơn Hướng thẳng nhà của thầy vầu Ô này Anh đi đâu vậy để áo đây chăm giặt thì bất ngờ trước hành động của chồng Có nghệt mặt ra nhìn theo sột Đằng túm áo chạy như mà đuổi ra khỏi nhà Sợ chẳng quan tâm đến vợ gọi nữa Mà một mạch chạy tới nhà của thầy Tới nơi nó thấy lão đang đứng nhìn ngó gì ở ngoài sân Cồng còn đang mở nó chẳng thèm nói gì mà chạy ập vào thế thầy, thầy, có chuyện rồi thầy ơi Lão vào giật mình nhìn con bên cạnh Thằng rột đang thở gấp Đưa tay dối cái áo về phía của mình Mùi hôi nách Mùi rượu cùng với mùi bùn đất hòa quyền với nhau Bám đầy cái áo khiến cho lão nhăn mặt Mẹ mày làm cái gì đây Tính hạ độc ông đó hả Thầy ơi thầy Mau xem đi trên cái áo Lão vỏ vẫn không dám cầm lấy cái áo Sột phải vừa kể chuyển đêm qua Ngay thằng gặp phải Nghe xong lão mới nhìn vào cái vai áo Thì đúng thật trên đó có in Mới giấu tay đèn xỉ đã khô lại Bây giờ mặt của lão mới nghiêm túc trở lại Tiến lại gần lão nhìn chăm chăm dấu tay kia rồi bảo, Được rồi, đem nó vào đây. Xuân nghe theo và cầm nó vào bên trong. Lão vào lúc này nhìn qua như đã biết nó là gì. Lấy một quen nhang lão cắm vào đó một lá bùa rồi đốt cháy đầu của nó. Xong lão giấy đầu quen nhang vào trong dấu tay kia. Xuân mồm miệng há hốc về cái đầu đang âm ị cháy của quen nhang vừa chạm vào dấu tay trên chiếc áo, thì lập tức bốc cháy dữ dội. Cả quen nhang và cái áo của nó cũng nhanh chóng chỉ còn lại là một đống trò tàn. Lao vào mặt nghiêm nghị rồi nói. Làng ta xuất hiện cương thi rồi. Là cương thi hút máu người. Xuân nghe vậy thì hát hốc miệng. Cương thi có phải là thứ mà dân gian ta hay chuyển miệng không thấy? Lao vào liền gật đầu. Đúng là một loài quỷ đáng sợ. Chúng đại những cái xác biết di chuyển. Thậm chí có loại còn biết nói chuyện Và sinh hoạt như người bình thường Thế nhưng mà các loại này rất hiếm gặp Theo như ta được biết Thì cương thi xuất hiện Là do một loại bệnh dịch nào đó có từ thời xưa rồi cho có biện pháp diệt trừ nó Thế nhưng loại này âm ý Không thể nào tiêu diệt hoàn toàn Vì thế mà đôi lúc chúng ta Vẫn bắt gặp nó Sột nuốt nước miếng rồi sợ hãi Vậy là đêm qua Thứ chiêu con là là một con cương thi hạt thấy Láo vào gật đầu xong lại nghiêm dặm. Theo như ta biết loài cương thi xuất hiện ở làng ta là loài cương thi sống bằng máu người. Cái loài này là không phải do dịch bệnh làm ra mà là do con người chủ đích tạo nên. Nói vậy có nghĩa là con người nào đó đang tạo ra cương thi ở làng này nhằm một mục đích nào đó. Cả người cột sột run lên rồi lão lại tiếp. Nói về cương thi này nạn nhân của nó khi bị hút máu chắc chắn chết ngay. Còn nếu chỉ bị cắn thì... Thì sao hả thầy? Cái đó cũng nhanh chóng biến thành cương thi. Câu trả lời khiến cho sột càng thêm sợ ngãi. Lào lướt mắt nhìn chung quanh người của sột. Này, mày có bị cắn không đấy? À không, con không có bị cắn. Đêm qua nó chỉ giờ vào vai con thôi. Lào vẫn không tin mặt đánh nghi ngờ. Nhưng hỏi thì sột trối đầy đầy. Bở quá lão liền đè thẳng sột ra kiểm cho khắp người cứ luôn cái quần nâu sẫm của nó. Hai người cứ vật qua vật lại, miệng của thằng Sơn cứ lên cầu cứu. "Ôi trời ơi, thề cho con, tha cho con đi." Trầm mít vô tình hay hữu ý, thầm buồn đang định quay lại tìm lão Dồn đi nhậu thì nghe trong nhà có tiếng la hét của thằng Sơn. Nó liền chạy vào xem có chuyện gì. Vừa đến bên trong miệng của nó há lớn vì cảnh tượng trước mắt. Thằng Sơn đang bị lóng vào ra tụt cả quần. Con hạng đang teo lại, vì lạnh thì bóng tổng ngầm chẳng mạnh vài che thân, quá sừng sốt nó điện la lớn. Trời đất ơi, hiếp dâm, thề vào hiếp dâm thằng sột rồi lang nước ơi. Nó vừa hết vừa chảy ra bên ngoài, lao vỏ với thằng sột mới nhận ra cảnh này không được bình thường thì bỏ nhau ra. Lão chạy sống ra ngoài bịt mồm của thằng bột lại. Này, mày bị điên hả? Mày la hết cái gì thế? Bột nghĩ lão đằng cứng hiếp thằng sột Giả lấy túm đến mình thì càng tỏ ra sợ hãi Nói cố gắng kéo tay của lão Giang hết tiếp Thế nhưng lại bị tay của thằng sột túm đi miệng Mày im mẹ mồm đi Chuyện không phải như mày nghĩ đâu Thấy thằng bàn chí cốt nói vậy Bột mới chịu im Sột bỏ tay nó ra liền hỏi Chứ chưa vừa rồi hai người làm gì vậy Sao lại cười đồ Hai người lúng túng mãi Chẳng biết giải thích làm sao Liền các bột vào trong nhà rồi kể lại mọi chuyện Nghe xong bột tách mặt nhìn hai người Tất nhiên cơn đau sau lưng ập tới làm cho bột nhăn mặt Mẹ nó chưa hôm qua ngã Hình như bị gai đâm trúng chảy máu Bây giờ đau qua thôi Đang định qua đây hỏi thầy xin ít thuốc Láo vào vào sột nghe nó nói vậy thì nhìn nhau Trong đầu của ngay người loát lên một dòng suy nghĩ Xong lại nhìn bột khiến cho nó ngẩn ra Không để cho bột kịp phản ứng, cả hai lao vào túm lấy, rồi sẽ áo của nó ra. Có bất ngờ bột chẳng kịp chạy, sột đèn nó ngã úp mặt xuống đất để thầy kiểm tra. Nhanh chóng thầy phát hiện trên lưng của nó có hai lỗ gì đó máu đã khô lại. Thầy thở vào nhẹ nhõm rồi ra hiệu cho sột thả nó ra. May quá, nó bị gai độc đâm trúng mà thôi, tí tao cho thuốc mà đắp. Bột đực thả ra nhìn chiếc áo của mình Bị xé nát tiếc hủi hội Trời đất ơi hai người làm gì vậy Cái mới mua hôm trước đã nát tươm Cái quả này về con vợ nó lại xé xác con thôi Xuân xin lỗi rồi nói Thôi chết xin lỗi mày Chẳng là tao với thầy lo mày bị con cương thi nó cắn Có cái áo thôi mà tí qua tao lấy cái khác Mày mà trở thành cương thi cả cái làng này khổ Bột nghe vậy thì không trách nữa Thế nhưng nghĩ tới cái cành mặc áo của thằng bạn bị hôi nách mãn tính kia, Thì nó lại dùng mình một cái rồi từ chối. Thôi thôi, mày giữ lên mà mặc, tao tự mua cái khác. Bọn Liên cười xòa, Ờ vậy cũng được. Đoàn nó quay qua hỏi thầy, Mà bây giờ chúng ta làm sao hả thầy? Còn làm sao nữa? Từ này chúng ta sẽ đi bắt nó. Ch chúng ta hả? chứ không lẽ là mình tao? Hai thằng nuốt nước bọt lão vẩu liền trấn an. Tụi mày yên tâm đi. có tao nhất định tụi mày không gặp nguy hiểm. Chuyện này mình tao không thể làm được. Sao? Chúng mày có giúp tao được không? Hai thằng sẵn ngại gật đầu. Nhìn vậy thôi chứ chuyến này con cưng thi kia. Cơ mà lại gặp phải hai thằng đều Thật ra suốt bao năm nay Hai thằng luôn giúp lão trong mấy chuyện này. Chính vì vậy mà chúng mới thân thiết với lão như vậy. Là cũng kết bản hai thằng vì tự nhiên Lại có hai cánh tay miễn phí Máu liều nhiều hơn máu não Sột lúc này hỏi Vậy chúng ta phải tìm nó ở đâu vậy thầy? Lão liềm nó một cái rồi nói tìm một cái xác sống Thì phải tìm ở ngoài nghiên địa Chứ còn ở đâu nữa Thế mà cũng hỏi Một thế bạn bị thầy chửi Thì bụng miệng cười Ôi trời Thầy là nó làm gì chứ Đầu óc ngu si tứ chi phát triển đâu mà Còn mày nữa đó Không có được cái tích sự gì đâu. Thôi từ mày về chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta cùng đi. Sọt còn đang quýt gầm mặt vì bị thầy chửi. Thế thằng bàn chí cốt cũng bị chửi theo thì cười khúc khích. Bột vì xấu hổ cho nên cũng chẳng dám cả khịa thêm nữa. Trong căn nhà tối tăm, Người phụ nữ còn đang tiếp tục cầm những nén nhăn trụm vào nhau. Lửa bốc lên đỏ rực. Miệng của bà tan lúc này cười lệnh lẽo. Lúc này gầm lên vài chữ. Nếu chúng mày không chịu đi, ta sẽ chiếm lấy nó. Lời vừa giết thì ngọn lửa lại càng bốc lên dữ dội. Trong góc phòng tức om, bóng hiện lên một cầm mắt đỏ rực. Một cơ thể cũng liền nhảy vọt ra, mà đứng trước mặt bà ta. Thế chất lòng nhảy nhộn hôi thối bám trên người của nó, chảy đầy xuống dưới sàn nhà. Miệng của nó mấp máy gì đó không thể nghe rõ. Chủ nhân, người muốn tôi làm gì? Máu, Đi và rút máu đám dân làng này cho ta Cần cương thì gật đầu Rồi quân lưng phóng đi Còn lại người phụ nữ ngồi đó Mắt sáng giựt lên tiền động ác À nghĩ rằng kế hoạch lần này Rồi cho là lão vầu Cũng làm sao có thể cản được Thế nhưng sự chủ quan cuối cùng Lại khiến cho bà ta có một kết cục Không được như dự tính điểm đó Tại nghĩa địa của nàng Bột cùng với thằng trí cốt của mình Đang nấp trong lùm cỏ lau Để quan sát khu nghiết địa theo lời dặn của lão vầu. Thằng bồn chẳng thể ngồi im mà cứ như vậy đưa chân ra trước mặt thằng sột. Mà đập em ép vào đó. Nó chửi thầm đủ để cho thằng sột nghe được. Mẹ kiếp. Mỗi đâu mà ra lắm vậy chứ. Nó cứ đầm dùn lại gãi. Từng lớp bùi bầm trên chân của nó bay đầy mặt của thằng sột. Khiến cho gã khó chịu. Mẹ mày quay qua chỗ khác không được hả? Tính hạn độc tao hay sao? Thối quá đi mất thôi. Vừa trời tay vừa phẩy phẩy trước mặt để tránh bụi. Tay còn lại tiết liên bịt mũi. Vì cái mùi hôi chân của thằng huynh để sống chết có nhau. Sột lại tiếp tục lầm bẩm Mẹ đánh ông con trai gì hôi chân thế này thì chết. Chẳng hiểu sao mày lấy được vợ nữa. một nghe bàn trời thì cũng chẳng vừa. Gớm nữa. Mày nhìn lại cầm nách của mày xem. Có khá gầm hơn chắc. Mà cây lão kia lần nào cũng vậy Cái nhiệm vụ gì khó nhất là lại giao cho anh em mình Còn lão thì chỉ núp ở nhà sung sướng Đến khi mà hoàn thành thì lại nhất hết công về mình Xuân nghe nó nói như vậy thì thấy có lý Không phải đấy Bắt anh em mình ra đây cho mũi nó đốt gần chết Còn lão thì giờ này á chẳng có thấy đâu cả Hai thằng kinh như vậy thì thảo chỉ cây lão mất dậy Đột nhiên chúng cũng nghe thấy từ phía trước Có tiếng động thì dừng tay lại Này mày mày có nghe thấy cái gì không Có hình như là mới mới mới mới có tiếng bước chân Chỉ nói đến đây thì hai thằng nhìn nhau nổi hết cả da gà Ngồi ở nghiết địa giờ này mà lại nghe tiếng bước chân Thì chẳng phải ma cũng là quỷ Gió từ đầu kéo tới Làm cho hai thằng run dày Chẳng dám phát ra một tiếng động nào nữa Ánh mắt tập trung cao độ buồn và sồn cứ như vậy nhìn chầm chầm Và khoảng không trước mặt Chỉ có mấy ngôi mổ cao thấp trên chút nhau Tiếng của mấy con cú đêm Từ đâu vọng tới Càng làm cho ngay thẳng sợn cả da gà thằng sồn đang chăm chú nhìn Thì mũi khịt khịt vài hơi rửa hỏi Ê mày Có người thấy cái mùi gì không Chẳng có câu trả lời Sồn lúc này cố gắng gửi thêm vài hơi nữa Mới nhận ra một mùi gì đó thì đứt qua nhìn thằng bạn. Mặt của nó giờ đã tái mé toàn thân run dày. Sợt nhận ra cái mùi đó đích thị là phát ra từ người của bột. Trời đất tôi Sợ đái cả gia quân rồi hả Mẹ cái thằng chuột nhất này! Bột sợ hãi gật đầu xác nhận. Sợt nhăn nhó rồi chẳng nói gì thêm mà quay sang tiếp tục quan sát. Cả hai cứ như vậy im lặng. Bóng từ đằng sau lưng của sột Nó cảm nhận như có ai đó Vừa giờ vào gáy của mình Nghĩ là thằng bột nó điền thị thầm Bột Mày làm cái gì đó im coi nào Không có tiếng trả lời Cảm giác kia cũng không còn Nên nó chẳng thèm quay lại Từ đằng sau nó muộn bàn tay trắng Mút khẽ thỏ ra phía trước Vỗ vào vai nó một cái Này mày bị điên hả Mời im coi Xuân được cánh tay ra sau vai mà phủi cái bàn tay và vỗ vai cậu mình đi và khó chịu trong miệng. Tuy nhiên mắt vẫn cố định nhìn về phía trước vì đang có thứ gì đó chuyển động trong đêm tối. Đằng sau lưng của Xuân chẳng hề biết được rằng bàn cậu mình mặt mày hăng hấp, mắt trộn ngược và ngất điểm đi. Tay chỉ về thân ảnh của con màn nữ trắng bóc sau lưng của Xuân. Con mẹ mày bị đi hả? Ngồi im đi, nhìn xem đằng trước có cái gì chuyển động cái kia. Mà nữ vẫn liên tục vỗ vào vai cổ sột, như muốn thông báo sự có mặt của mình. Thế nhưng nó vẫn cứ đưa tay gạt bàn tay kia xa. Miệng lò bầu chửi chẳng thèm quay mặt lại. Mà nữ thấy mình bị coi thường thì tức lắm. Cái này vậy mà lại chẳng quay nó ra gì. Nói chụm vào vai của sột nhó mạnh một cái, làm cho nó đau đớn. Con mẹ mày! Sự nghĩ thằng bạn rảnh rỗi chẳng có việc gì làm mà cứ chọc ngoáy, không để cho nó tập trung. Lại còn nhéo nó một cái rõ đau Để nắm chân tên lại thành hình nắm đấm Để quay sang đấm cho bột một cái cho chữa cây tật Nhưng nó dừng lại Miệng lắp bắp nhìn vào thân ảnh đằng sau Sao? Mày tính làm gì tao? Dòng ma nữ lanh lạnh trong mặt đêm Hương mặt của nó trắng bệnh nhìn khá đáng sợ Sọn tay đang rơi nắm đấm thì từ từ hạ xuống Miệng hơi run dậy thút ra liền mấy từ khiến cho man nữ càng thêm tức điên. Trời đất ơi, con gái nhà ai đẹp thế. Chết chết tí nữa thì đánh nhầm em rồi, cho anh xin lỗi. Nói xong thì nó liếc mắt nhìn qua thằng bạn đang ngất liệm rồi cười khẩy. Bố cái thằng, thế cái đẹp là ngất cả đi. Thôi ta đành hưởng một mình. Đờ nó nhìn sang dáng người con gái mặc đồ trắng trước mặt miệng ngọt sớt. Em thông cảm, thằng bạn của anh tính nó như vậy, đừng có để ý. Mà nửa đêm ra đây tìm anh thế này Là thể vậu dặn em hả Xuân nghĩ rằng thầy vậu thương hai thằng Mà còn biết tính của mình mấy gái đẹp Cho nên tìm cho mình một em xinh như vậy Thì mần tỏ ra biết ơn lắm Mà nữ đứng đó nghe từng lời bị ổi Thì tức không chịu được Nó liền gầm lên Lão Mày dám nói ra mấy câu ghê tưởng đó với bà đây Mày nhìn cho kỹ bà đây là ai Nói xong, cơn mặt ma nữ lập tức biến đổi, không còn vẻ xinh đẹp nữa. Miệng của nó rồng ra đến tận mang tay, thẻ cây lưỡi ra vô cùng gớm ghét. Xuân bấy giờ mới nhận ra mình đang gặp vài thứ gì, mắt chữ A, miệng chứa O, toàn thân run dày. Giờ ngày đúng quần dòng nước ấm tuôn ra từng dòng. Trời đất ơi công ha, cứu thử với bà có nơi mà nữ hiện hình. Xuân quá sợ hãi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy ra khỏi lùm cỏ. Rồi một máy tín về phía nàng. Thằng bộ đang nằm ngất nghe tiếng ảy đó kêu la. Thì nó mới lờ mờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra nó lại nhìn thấy bóng con mà nữ. Với bộ dạng còn đáng sợ hơn bà nãy gấp mấy lần. Thì lại một lần nữa ngất liệp đi. Mà nữ thấy thằng kia chích nhất thì hư lạnh. Mẹ đàn ông con trai gì. Thì cái đẹp lại ngất. Nói rồi tự nhiên mần của ma nữ nghệt ra. Sao nó lại biến thành bộ dáng của một người con gái Với một nét đẹp thanh thúy rồi biến mất Thằng sột vừa chạy vừa kêu la thảm thiết vì sợ Nó cứ liên tục ngoái lại đằng sau Để xem mà nữ có đuổi theo mình hay không Thì vấp té cắm cả mặt vào bãi cứt châu Vốt vội cái mặt nó đứng lên rồi bỏ chạy Bóng đêm đen kịt Mặt còn dính đầy cứt trâu Khiến thằng sột chẳng thể nhìn rõ chung quanh Nó chẳng biết được rằng có một thứ gì đó Vừa nhảy bật qua đầu của mình Chất rãi của thứ đó cũng vừa rơi chúng người của nó. Ôi dài đau quá. Trời đất ơi cái thân già này chết mất thôi. Xuân về công nhìn thiết đường đang chạy thì tâm trúng ai đó khiến cho cả hai đều ngã lằn ra đất. Nào ngờ người kia lại chính là lão vầu. Lão đang đuổi theo thứ gì đó ra nghĩa địa. Cô tầm khiến ai gương mặt văn và đập vào nhau khiến cho lão ôm mặt đau đớn miệng là liền oai oái Làm thấy trong miệng của mình dính thứ gì đó thì vụt ra từng bãi nước bọt, nhằn hết cả mặt. Đoàn mấy quay sang nhìn xem vừa mấy tông chúng ai. Ủa thằng sốt, mày làm gì ở đây? Sao lại không nấp ở đó như tao dặn? Ôi thầy ơi cô mà mà nữ nó đẹp lắm thầy hả? anh nhầm ghê lắm thầy, nó hiện ra hù con sợ quá. Mùi tối từ đám cất châu dính đầy mặt của sột sọc thẳng vào mũi, làm thầy vầu lập tức vùng dậy né ra. Còn mẹ mày, làm cái gì mà cứ dính đầy mặt thế hả? Rột không trả lời mà cứ liên tục kêu là cô ma. Lá vẩu thì thiếu thiếu ấy đó thì hỏi. Ồ thì còn thằng bột đâu? Sao chỉ có mình mày? Mặt của thằng rột bấy giờ mới đỡ ra. Nó sợ quá mà quên luôn thằng bạn còn đang nằm ngất ở dưới đất. Đúng là lúc hoạn nạn thì tình nghĩ anh em đúng là còn cái cọng chun. Nó, nó ngất ở nghĩa địa. Màu ra đó đi, nó gặp nguy hiểm mất. Lão vào vội chạy đi, sột cung chạy theo. Ra đến nơi may mắn bột vẫn chỉ nằm đó chứ không hề có chuyện gì. Lão ngồi xuống nhấc đầu của bột dậy rồi lay. Bột, bột ơi, mau tỉnh dậy đi bột ơi. Lão gọi mãi thế nhưng mắt của nó vẫn cứ im điểm chẳng chịu mở ra. Sột cũng lo lắng cho bàn màu cuối xuống, dí sát mặn vào mặt của bạn rồi gọi. Vừa miệng ra còn chưa kìm cất tiếng Thì thằng bột bỗng dùng mình một cái mở tròng mắt Miệng của nó lạ ẩm cả lên Thôi quá Cái gì mà thôi thế thì ra mùi cất trâu còn nồng nạc trên mặt của thằng sột Làm cho nó tỉnh lại Sột tức lắm nhưng không sao Bạn của mình tỉnh lại được là tốt Láo vào cũng thở vào nhẹ nhõm Láo đứng dậy nhìn chung quanh mà mặt chầm tư Mùi cưng thi quả thật là phát ra từ đây Tôi nói với bản thân mình xong lão quay qua hai thằng Vậy chuyện vừa rồi là thế nào Mau kể cho ta nghe Hai thằng nhìn nhau rồi lần lượt kể về ma nữ ban nãy Sổn không quên đệm vào kể về nhan sắc của nó Khiến cho hai người ngao ngán Sổn nghĩ gì đó rồi hỏi Mà sao thể bắt hai thằng tự con ra đây Nấp mà canh nghĩa địa như vậy Còn thầy thì đi đâu Tại sao lại tao bọn hai thằng mày ở đây là có lý do? Thư Cưng thì đang xuất hiện ở đây, thế như tao biết nó chỗ rầy và đêm tối. Khi xong việc hoặc lỡ như bị đánh đổng sẽ lập tức quay trở về ngôi mộ của nó, mà chui xuống đất như ban đầu không có để lại dấu vết. Bần ấy tao đi chung quanh thì thực sự đã gặp được nó. Phát hiện ra tao ban đầu nó lao vật tấn công, rồi đột nhiên dừng lại bỏ chạy. Tao chạy dần đây vì biết chắc chắn nó sẽ chạy về ngôi mộ của mình. Vì vậy ta mới bảo tụi mày ở đây canh chừng, để xem nó chui xuống bộ nào. ấy vậy mà. Hai thằng nghe lão giải thích như vậy thì nhìn nhau xấu hổ. Xuân mắt lão liên suy nghĩ gì đó rồi ngừng mặt lên Vậy sao mình không đi kiểm tra từng ngôi mộ? nó chui lên chui xuống như vậy, át hẳn phải để lại dấu vết gì chứ? Lão liền lắc đầu nói, không được. Cách duy nhất để biết được nó ở đâu Chỉ có thể là khi nó trồi lên họ chui xuống Nếu không thể mọi thứ chỉ như hiện trạng bình thường của một ngôi mộ Có tìm đến năm sau cũng chẳng phát hiện được Bột đến đến tiếng Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần ở đây canh đến khi nào nó trồi lên là được Không có được Chúng ta vừa đánh động kẻ đó Vì vậy mà hắn sẽ không để cho nó trồi lên dễ dàng vậy đâu Kế hoạch vừa rồi làm cho hắn bất ngờ Thế nên chúng ta vẫn có tỷ lệ thành công Còn bây giờ thì Bột có chút thất vọng liền miệng trách về mà ngay từ đầu thì không nói rõ kế hoạch Để hai thằng con ra đây Nếu biết đã tập trung hết sức lão nghe vậy thì một lần nữa tức điên Chứ chẳng phải hai thằng mày vừa nghe xong chuyện ra đây Thì chụp luôn con gà luộc chạy ra đây Tao có kịp nói gì đâu Cả hai thu mặt lại vì ngượng Thì ra lúc tối lão cầm con gà luộc qua Đỉnh xong việc ăn mừng một phen ấy vậy mà vừa nói xong việc Giang Nghĩa Điện nấp ở đó quan sát Hai thằng ôn dịch này lại nghĩ ra là Lão quan tâm mình Mà cất công chuẩn bị cho hai thằng con gà luộc Vì sợ chúng đói Như vậy hai thằng chụp luôn con gà màu phóng đi Mặc cho Lão còn chưa nói xong Ngần ra một lúc Sột lệnh ngừng mặt lên Mà mà thầy nhắc đến kẻ đó là là sao vậy thầy Lão vốt một tròm dâu rồi đáp Đông vậy, ta đã thực sự chắc nịch là có kẻ đứng sau bày ra cái chuyện này, thế nhưng mục đích của hắn là gì thì vẫn chưa thể biết được. Cả ba người dắt nhau ra về, bồn và lão vẩu đi bên cạnh, còn sột thì đi một mình, về cái mùi hương thum thùm bốc lên từ mặt của nó. Đằng sau lưng bóng ma nữ lúc này là một lần nó hiện ra miệng mấp máy. Thầy ơi, giúp con! Chỉ có một mình Lão Vậu nghe được âm thanh vừa rồi. Lão dừng hẳn lại quay mặt nhìn về đằng sau. Lão nhìn ngó một lúc suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, rồi tiếp tục bước đi. Hai thằng thấy Lão như vậy thì cũng lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng muốn hỏi. có thì mấy ngày trong làng vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lão Vậu cùng hai thằng cũng không thích con cưng thi kia xuất hiện lần nào. Mưa đêm thức trắng liên tục làm cho hai mắt thâm đen như đã gấu trúc hơi hay là tôi nay chúng ta thôi đừng đi tuần nữa còn nghĩ con cưng thi gì đó không có dám xuất hiện nơi đâu thằng xồn giống nhất là cả đi vì mệt xuân mấy hôm đêm thì không ngủ được mà ban ngày hãy cứ đặt lưngs xuống ngủ bù thì vợ non lại làm cho một tăng đêm hít cả đầu lão thứ hai thằng thì thương lắm đến giờ lão còn đang ngồi im một chỗ mà nó còn nhìn lệch sang bên Vì không nhìn rõ đường lão đang ở đâu Được rồi Đêm nay hai thằng mày ở nhà ngủ đi Để nữa có mà tụi mày lại thành hai cái sắc sống Hai thằng bừng rỡ chẳng nói gì thêm Cùng đứng dậy bò về Để lại một mình lão ngư ngác ngồi đó Chỉ có ăn với ngủ là nhanh Lão nhìn hai bóng lưng đang chạy mệt chửi thề Xong cũng đi vội vào nhà để ngủ Và đặt lưng xuống thì dòng của bà vợ liền thốt lên Ông vào, ông vào đâu, ra giúp tôi bắt con gà cũng giảm coi. Mắt lập tức mở ra, màn của lão nhanh như đít vịt và ngồi dậy. Vậy là giấc ngủ của lão cũng tan thành mây khói. Cùng lúc đó tại căn nhà gỗ, Người phụ nữ đang nghiến rằng kèn kết vịt thức giận. Khốn nạn, sao lão ta lại biết được chứ? Miệng vừa trời tay cậu bà lại nắm đôm bốp trên sàn nhà. Theo như kế hoạch đêm nay sẽ là đêm trăng tròn. Lúc đó bà ta sẽ kêu gọi rất nhiều sắc sống lên và tiêu diệt hết những người trong đảng. Thế nhưng đến giờ máu của người mà bà ta muốn nhất thì đại chưa lấy được. Đêm hôm trước khi con cương thi đang chuẩn bị tấn công vào nhà ông này để lấy máu của ông, để làm máu tế thì nên bị lão vẩu đứng chặn. Có bất ngờ bà ta chẳng kịp làm gì còn bị lão dùng bùa đánh cho con cương thi một đòn. Khiến cho nó bị thương nặng mà ta là người luyện ra nó Thì cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung thương tổn Tay của bà ta hiện tại đã bị lét ra một vết Máu dì ra từng giọt Mặt nhằn nhó không ngừng vì tức và đau Biết được rằng nếu để cưng thi xuất hiện bây giờ Sẽ rất là nguy hiểm Thế nhưng bà ta cũng chẳng còn cách nào Vì hôm nay đã đặt đêm trăng tròn Chỉ còn cách liều một phen Vì vậy trên miệng của A lại ẩn hiện một nét cười kỳ dị vật độc ác. Đêm hôm đó dường như dự tính, còn cương thì lúc này liền trốn lên khỏi mặt đất rồi lao vào trong làng với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu không đâu khác chính là nhà ông Ngậy. Lúc này ông Ngậy đang nằm ngủ trên chiếc võng che, miệng ngáp linh từng hồi. Tiếng động gì đó từ trong bóng đêm trong căn nhà lụp xụp của ông phát lên. Thế nhưng vì quá nhỏ nên ông vẫn nằm ngủ yên mà chẳng biết gì cả. Trên mái nhà con cương thi đang nhảy qua nhảy lại nhưng để kiểm tra chung quanh. Ản sâu trong cầm mắt của nó chính là người phụ nữ. Nói đúng hơn thì con cưng thi đang bị bà ta điều khiển từ xa. Bà ta muốn chắc chắn rằng ở đây không có sự xuất hiện của lão vầu giống như hôm trước. Sau khi nắm chắc không có ai ở đây, miệng của ai nhấn lên một nụ cười. Vừa nghĩ có lẽ sau mấy hôm không sẽ ra sự gì Lão đã thả lòng cảnh giác Còn cường thì lập tức tháo mấy miếng ngói ra Rồi nhảy tọt xuống dưới một tiếng oạch Khiến cho ông ngẩy giật mình tỉnh dậy Ngắm ngắn ngắp dài Ông ta mở mắt nhìn chung quanh Miệng phì phòn nuốt bãi nước miếng Giãi còn đang dính cả trên miệng Trong đầu thầm nghĩ Cái gì vậy chứ Xong cố gắng nhìn thêm một lúc Rồi nhắm mắt ngủ tiếp Chỉ đầu một lúc thì mũi của ông khịt khịt mấy hơi Vì mùi hương gì đó bắt đầu nồng là khó chịu Mẹ nó cái gì mà hôi thối thì không biết người thêm vài hơi nữa thì láo nhận ra Đích thực trong nhà đang có thứ gì đó hôi lắm Ông lò mò với xung quanh tìm chiếc đèn dầu Rồi châm lửa thắp sáng nó Xong ông ấy liền dọi nó về thẳng phía trước mặt giữa căn nhà Thế nhưng lại chẳng thấy gì Chỉ có mùi hương nồng nặc Vẫn còn phủ kín căn nhà Ánh lửa rực lên từ ngọn đèn Và vào người in trên bức tường Bóng lưng của ông Thế nhưng không phải chỉ một mà có đến hai Đằng sau lưng Con cưng thi đang há ra hàm răng Toàn cắn vào cổ của ông Thì đột nhiên ông quay lại Vì cảm nhận thứ gì sau lưng của mình lại nhỉ Chẳng có cái gì mà sao hôi tới vậy chứ Con cương thi đã nhảy lên nóc nhà Từ lúc nào Trong mắt của nó hình ảnh của người phụ nữ lại hiện lên giận dữ. Mà ta thở hắt ra một cái, Vì vừa rồi không thành. Nguyên nhân là bởi muốn lấy máu, Thì phải hút từ vị trí sau cổ, Thì máu đó mới đủ điều kiện để hiến tế. Chính vì vậy phải ra tay thật bất ngờ, Để nạn nhân không thể phản kháng. Ông Khầy chẳng tìm thấy gì, Đỉnh ra mở cửa xem có gì không, Thế nhưng rồi lại thôi vì lạnh. Chờ trông ta ngủ thêm một chút, Nhưng lại cất lên Con cưng thì mới nhảy xuống Nhưng vẫn chưa thể hành động Vì ông ta đang nằm ngửa Chẳng để lộ vị trí cổ đằng sau Chẳng còn cách nào khác Nó đánh từ bàn tay gớm ghếc của mình lên Nắm người của ông như muốn lật lại Nhưng cũng chẳng được Chẳng biết ông ta đang mơ cái gì Liến đưa tay chụp lấy tay con cưng thi Miệng còn ngái ngủ Em yêu Nằm yên nào Đừng có bỏ anh đi Ở lại đây với anh Ôi cái bàn tay này sao mềm mại làm sao con Cường thì đứng im Mặn cho lão mân mê bàn tay của mình À đàn bà nghe thấy mấy lời lão thốt ra Thì tỏ ra kinh tầm Cái lão già mắc dịch Già đầu rồi còn mưa tưởng gái đẹp Bảo sao không ai thèm lấy Bên này ông ấy còn đang chìm trong cơn mưa Lão thấy trong đó là một cô gái xinh đẹp Đang nằm bên cạnh mình Xong cô ta cứ như muốn bỏ đi Khiến cho lão cầm tay mà giật lại Em đi đâu vậy chứ Ở yên đây với anh Xong đêm nay ngày mai anh liền hỏi cưới em Nói rồi ông ta giật mạnh Làm cô gái ngã vào lòng của mình Thế nhưng chẳng hiểu sao Cái giấc mơ này nó thật lắm Làm trông chẳng thể nào tỉnh lại được Trái với không cảnh Ân nái mộng mơ kia thực tới trên giường lúc này Ông ta đang ôm ghi lấy con cưng thi vào lòng Hai gương mặt dí sắt vào nhau. Miệng hôn lấy hôn đề vì sợ người đẹp bỏ đi mất thì uổng. Trong một góc nhà bóng của một người khác chính là lão vầu đã có mặt từ lúc nào. Lão chứng kiến cái cảnh trên giường kèm theo những lời mật ngọt mà ông ấy đang trao cho con cưng thi. Thì không nhìn được mà bụt miệng, suýt nữa thì nôn hoẻ. May mắn vẫn kiểm lại được. Trên mái nhà ngay bóng người khác cũng đang nhìn xuống qua cái lỗ ngờ. Vì mất tóc ngói. Chúng không ngừng bịt miệng mà tỏ ra kinh tờm, mồn trong hai thầm trời. Mẹ nó cái lão già này, cương thì mà lão vẫn còn hiếp chẳng tha. Người còn lại nhổ bãi nước bọt rồi thì thầm, khiếp, chắc cũng vã quá rồi đây, hơn 50 tuổi chưa có vợ, chả thiếu thốn là phải. Người kia gật đầu cả hai trăm chú nhìn xuống dưới, cảnh tường kia vẫn còn đang diễn ra. Trước cái cảnh đó lúc này thật sự chỉ một người sướng còn bốn người tờm. Ông ấy hôn mãi thì mới thấy có gì đó sai sai. Chẳng mơ ông ta chẳng hiểu sao người con gái kia đẹp là vậy mà người lại thối chẳng chịu được. Xong khung cảnh đẹp đẽ đã vụt mất. Ông ấy tình dại vừa mở mắt ra thì hơi ôi. Trước mặt của mình là một gương mặt quái dị, xinh đầy dịch nhảy hôi thối. Ông sợ đến mức thất kinh, thẻ cây sắc kia ra khỏi mình. Quỷ, con quỷ. Cứu tôi Ông ấy nhận ra người mình đã dính đầy Thứ dịch kia Mùi hôi thơi bốc lên nồng nặc Trên gương mặt và cả trong miệng Cũng dính đầy thứ đó Vừa rồi ông hôn nó phải đến mấy lần Lúc này đây bản thân nhận ra Mình hồn cái gì đó thì đã buồn Có ai ngờ đâu Đời trai của ông Là bị con cương thi cướp mất Ông ta sợ quá chạy về phía cửa Định bỏ chạy Còn cương thi nhận ra cơ hội của mình Thì lao vào Định vỗ lấy ông mà cắn hút lấy máu Thì bất ngờ từ đằng sau Một lão buồn lao đến đánh bật nó ra Trong bóng tối lão vầu Đột nhiên xuất hiện miệng quát lão Định hại người trước mặt ông Để xem hôm nay mày chạy đi đâu Sự xuất hiện của lão Khiến người phụ nữ đang đứng Ở nơi nào đó tay mặt Mà ta vội vàng bước chân hướng Về nhà của ông ấy Bên này lão vầu còn đang ra sức tấn công Con cương thi Nhưng mà tốc độ của nó rất nhanh Dù đã bị thương Phải nói là nhanh hơn hôm trước đến mấy lần cũng ra gì đấy Lão vừa chửi vừa rút ra một thanh kiếm làm bằng gỗ Không ngừng thủ thế Vì lúc này kẻ đang tấn công là con cương thi Chết mẹ rồi Sao hôm nay nó mạnh vậy chứ Chẳng để cho lão phải thắc mắc Thi quỷ liền trả lời bằng giọng ồm ồm tắc nghẽn trong cổ ngọm Lão già, không ngờ tôi phải không? ta mạnh hơn mày nghĩ nhiều. nó liền lao tới mà tấn công liên tục vào người lão. Những cái móng tay chính mạng không ngừng vụt tới. Nếu như chúng một đòn thôi thì cũng để lại thương tích không hề nhẹ. Lão vầu chỉ biết vung thanh kiếm mà chống đỡ. Tuổi cao sức yếu xương khớp lại kém linh hoạt, Thế nên chẳng mấy chốc lão đã cạn sức. Không vì vậy mà chúng một đòn khá mạnh ngã lăn xuống dưới đất. Công mày đó không phải do móng tay của nó cào trúng. Lão hò khẳng lên từng tiếng, màu cung nhẫu ra, thì quỷ đứng nhìn lão rồi cười phá lên. Để xem giờ lão có còn thể làm gì ta. Hôm nay hai thằng kia ngu không đi theo lão hả? Vậy thì để ta giết lão trước vậy. Đã rồi nó từ từ tiến lên một đoạn, đoạn lại thủ thế như muốn phóng thẳng vào người của lão mà tấn công Từ trên mái nhà hai thằng ngu Mà con quỷ vừa nhắc đến nghe vậy Thì tức lắm Hai thằng chính là bột và sột nhanh tay theo mấy miếng ngói Thành một lỗ lớn đủ để thân người chui qua Thằng bột ngắm nghĩa xuống dưới Nó nhìn thấy con cương thi Đang đứng thủ thế ngay dưới lỗ hầm Thì biết đây chính là cơ hội của mình Chẳng chờ gì thêm Nó đưa mặt vào trong rồi hết lớn coi ai ta đây Lời vừa rứt cả cơ thể Của nó rơi xuống tay tài đang răng rộng định chụp lấy con thi quỷ. Nó nào ngay con thi quỷ liền nhắc chân hướng về đằng trước mà chạy đi. Cơ thể của nó nằm ủy dịch, nó là lên oai oái Cần chứ Chị... tinh thần thì từ đằng trên. Thằng Sơn lúc này cũng chẳng nghĩ gì mà lao xuống giúp bạn. cả người của nó ập mạnh vào người của bột, làm cho nó đau quá mà ngất liệm đi, chẳng còn biết gì nữa. lão vào vẫn còn một màn diễn ra tiếng hăng hốc một miệng. Xong lại vút mặt mà trời Còn mẹ tụi mày đang làm cái gì vậy? Chúng mày lại báo tao nữ rồi. Thi quỷ cũng cười lên khẳng khắc. Tưởng là ai? Hóa ra là ngay thằng ngu. Thì ra là muốn tới đây làm mạng. Tuy nhiên còn chưa cười được bao lâu. Thì cả cơ thể của nó đứng im. Chỉ còn cặp mắt là có thể di chuyển được. Lão già khốn kiếp. Dám nhân cơ hội đánh nén. Vừa rồi láo vẩu nhân cơ hội thi quỷ không để ý Mà có hết sức vùng dậy Dẫn ngay lá bùa vào đầu của nó Chúng đòn bất ngờ Nó đã rơi vào thiên hạ phong lão vẩu cười khẩy Thế mày đang nghe câu gường càng già càng cay chưa Thi quỷ tức giận Nhưng bây giờ nó chẳng còn sức uy hiếp quá nặng nữa Phần này tất cả đã kết thúc rồi Ông ấy đứng ở cửa tiền nãy đến giờ chứng kiến mọi thứ Thì sợ đánh cả giang quần Bóng từ cổ của ông ta có một con dao sắc bén Đặc kỳ ngang từ bao giờ Trong nhà của lão võ Đang định rút lá bùa tiêu diệt thi quỷ Thì một giọng nói vang lên đe dọa Dừng tay lại Nếu không lão già này phải chết Lão giận mình dừng tay lại Nhìn vật thân ảnh người đang đứng sau lưng của ông ấy Mà kề dao vào cổ của ông Nhờ mắt một lúc Mặt của lão đánh lại rồi nói Bà tả Thế ra là bà, chính bà là người đáp bày ra những cái chuyện này. Bà tả liền lạnh giọng. Thì sao chứ? Tại sao không thể là tôi? Bà làm như những cái chuyện này nhằm mục đích gì? Dân làng này có tội tình gì chứ? Đúng, dân làng này không có tội, nhưng chúng là một lũ ngu, không kẻ nào muốn giàu lên nhanh chóng. Giàu lên nhanh chóng? Đúng, tại sao chúng mày luôn sống trong cái cảnh nghèo hèn như vậy? Ta từ lâu ta phát hiện Trong quanh ngôi làng này có rất nhiều vàng Vô cùng nhiều Chúng ta chỉ cần rời đi nơi khác rồi đào chúng lên Vậy mà chẳng đứa nào chịu nghe theo Chúng mày là một lũ ngu Chính vì vậy Tao đành phải dùng cưng thi tiêu sạch Cái đám ngu dân này Khi đó chẳng ai cần được tao đào vàng nữa Bà ta liền cười lên khenh khách Lá vào bấy giờ mới nhớ ra Cách đây vài năm đột nhiên Bà ta cứ đi giao với dân lặng rằng trong làng có vàng, chỉ cần chuyển đi nơi khác, có nơi này có thể đào lên để tìm vàng nhưng không ai nghe. Chính vì vậy bà mới tâm tìm Tà chú để tiêu diệt những kẻ ngăn đường. Vàng sao? Chẳng có vàng nào cả, bà có biết số vàng mà bà tìm được là ở đâu ra không? Ông gọi vậy là có ý gì? Lao lên nhẹ giọng. Bà thả ông ra đi, với sức của bà thì không thể giết được ông ta đâu. Nói rồi láo niềm gì đó trong miệng, từng bóng đen từ đông hiện ra nắm chặt lấy cánh tay đang cầm của bà. Ông ấy liền được kéo ra thì không còn nguy hiểm nữa. Bà đã lúc này đau đớn rồi gắn lên. Chó chết! Láo vẩu không quan tâm tới lời chửi nữa mà ôn tổ nói. Nghe cho kỹ đây, mấy năm trước gia đình bà gặp biến cố mà tan nát, con trai của bà đổ bệnh nằm điệt giường, Dân làng thương bà muốn tốt cho bà liền góp mỗi người một chút, quy đổi ra thành một số vàng. Nhưng vì bà sợ ngài không nhận, đành phải cho người buổi đêm lẹn vào sau vườn của nhà bà để đào một ít đất, rồi chôn xuống. May mắn bà là người chăm chỉ chịu khó làm vườn, thế nên nhanh chóng đào được chỗ vàng đó. Thế nhưng điều chúng tôi không ngờ, bà lại vì lý do nào đó mà lại không phát hiện ra chỗ vàng đó. Không phải là vàng tự nhiên mà đã qua chế tạo. Hình dáng của nó đã được đúc thành hình. Sau đó bà lại đi rêu rao với dân làng rằng, Ngôi làng này có vàng, rất nhiều vàng. Dân làng vì không muốn tiết lộ sự thật, Chỉ có thể từ chối đề nghị của bà. Vậy mà bà lại dấp tâm tìm tích tà thuật để hại họ. Bà có còn là con người nữa không? Bà tả như không tin, vào tay cầu mình bà liền gắn lên. Nói láo, Ông đừng hòng lừa tôi. Lão vào lại lắc đầu rồi hỏi Nói cho tôi biết Số vàng bà đào được có phải là ba thổi vàng hình chữ nhật không được khắc hình Còn có thêm một miếng vàng nhỏ hay không? Đúng, đúng vậy Đến lúc này những lời mà lão nói bà đã mới bắt đầu tin là sự thật Năm đó bà chỉ nói với dân làng là đào được vàng ở sau vườn Chứ chẳng cho ai biết mình đào được bao nhiêu Chính về dân làng ai cũng biết số vàng đó là gì Cho nên cũng chẳng hỏi hẳn gì thêm. Giờ ngắm lại bà ta mới hiểu được rằng, Tại sao dân làng lại không hỏi bà đạo đực vàng, Mà đã một mực từ chối. Trời đất ơi, Tôi đã làm ra cái gì thế này? là biết bà ta đã tin mình thì nhẹ dầm. Được rồi, mau đưa ta ra ngôi mộ cái thi thể này, mau lên ta sẽ kết thúc mọi thứ. Bà ta gật đầu dẫn theo lão, Cả thằng bột và thằng ruột cũng đi theo. Đến nơi nhanh chóng con cưng thi Cũng đất được lão giải bùa Mà trở thành một cái xác bình thường Trên lại nó xuống mộ Thế nhưng việc vẫn chưa xong Lão nhận ra ngôi mộ mà bên cạnh Cũng đã bị đậm Chính là ngôi mộ của cô gái trẻ tuổi Mấy hôm trước hiện gian để nhờ lão giúp đỡ Mọi chuyện xong xuôi Ai cũng trở về nhà nấy Sáng hôm sau bà ta đến trước làng Bà quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người Ai cũng gật đầu bỏ qua cho bà Công mày là chưa có ai phải bỏ mạng oan uồng. Một thời gian sau con trai của bà đã ngồi tỉnh. Bà vui mừng thể chỉ ăn trang niệm Phật tới cuối đời. Quay trở lại với lão vậu cùng hai thằng ôn dịch. Thằng bồn sau hôm đó thì toàn thân đau nhức Công mày là chưa gãy cái xương nào. Sau khi tỉnh táo lại, nó vẫn nghĩ bắt được cưng thi là nhà công của mình. Đấy, thầy thấy không? Hôm đó con lao xuống chụp lấy nó như vậy thì mới bắt được. Công lao của con đã lớn lắm đây nha. lão cười ẩm mưa xong trong đầu thầm chửi. Mẹ mày chứ, chứ không nhờ mày mà cả đám tin ấy chết oan. Trễ xong cả bàn lầy cũng đi mà uống cạn. bảo không khí trong đằng trở nên yên à Mưa lại bắt đầu rơi, giọng ai đó lại ai oán phát ra từ đầu đó. Con mẹ nó trời với trà đất. Ngưng mưa một ngày không có được hả?